Thân mời tất cả các bạn thưởng thức truyện dài phía bên kia điện lớn của nhà văn Phủ Thị Dạ Thảo do TV diễn đọc tập 4. rất là buồn rầu. Mới hồi sáng này tinh thần của nàng còn vui tươi hăng hái, thiêu rệt nhiều điều cho tương lai. Bây giờ nghe lộc nói như vậy, thì nàng lại chán nản và thất vọng vô cùng. không vui. Lộc nghĩ là những lời nói của chàng đã làm cho cô bé mất niềm tin, nên chàng vội tránh an. Nói thì nói vậy thôi, chứ con người ai cũng đều có số mạng cả. Thôi, mình cũng đừng lo nghĩ quá sớm về những chuyện còn rất xa vời này. Biết đâu trong những ngày nữa, chiếc ghe của mình gặp được chiếc tàu nào đó nó vớt, thì kể như cuộc đời lại đổi khác. Quyên ngồi bỏ cối im lặng, thật ra trong lúc này, điều làm cho nàng buồn không phải là chuyện trại trị nạn, mà là những lời nguyện sủa của đám đàn bà trong lúc gió bão còn văng vẳng bên tai. Người ta đã đem sự bất hạnh của nàng ra mà biêu riếu. Cũng may là Lộc không có mặt lúc đó, chứ nếu mà để chàng nghe thấy thì chắc nàng sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn chàng nữa chiếc ghe vẫn bình yên lướt trong biển đêm, tiếng sóng suy rào êm ả buồn rời rượi như lời mẹ hát dù con cho tôi lại ngày nào trăng lên bằng ngọn cầu mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đàn dầu hào cho tôi olyan távol, fúzó, bonghiú, hűtő, hűtő, hűtő, hűtő, hűtő, hűtő, hűtő, hűtő, Cảnh thấy lòng cô đơn và rất nhớ nhà Dung mạo hiện hậu của mẹ Ánh mắt bao dung của cha già trở về trong tâm trí Khiến lòng nguyên đau đớn quặn thắt, nước mắt nàng ứa ra Con đi dệt mộng ngay khôn. lý hôm nay như thương đông đây. Con mãi trong cô những giây phút này. Mẹ hiền ơi chờ con. Má ơi, chắc giờ phút này ba má đang cầu nguyện cho con được bình yên may mắn. Nhưng bà má có biết đâu, những tay ương quá kinh sợ gây gổ đã phủ lên đời của con. Hiểm quả đáng sợ nhất của những người bỏ nước ra đi, bị lên đền trùng dương đó là bọn hải tặc và gió bão. Thì con đã nhận lấy cả hai phần cay đắng ấy rồi. Nếu số phận của con Được bọn chúng cho một phát súng vào đầu hay quăng con xuống biển, có lẽ vào phút này linh hồn con đã thanh thản. Không còn đau khổ, không còn nước mắt rơi, không còn nghe những lời mỉa mai nguyền rủa Đọc quay nhìn Nguyên, gương mặt buồn đẫm lệ của người con gái khiến cho lòng anh sao động. Tại sao Nguyên khóc vậy? Có cái gì đã làm cho Nguyên lo nghĩ phải không? Hỏi xong, Đọc mới nhận ra lời nói của mình quả thật là ngớ ngẩn. hoàn cảnh của nàng thật đáng tội nghiệp và đáng thường, thì làm sao cô bé không khóc cho được chứ? Nguyên lấy tay lau nước mắt. Tự nhiên, cháu cảm thấy là mình lạc lỏng và xa lạ trên chiếc ghe này cho nên buồn vậy thôi. Đọc rời một bàn tay ra khỏi bánh lái ghe nắm nhẹ lấy tay người con gái. Tất cả mọi người trên cùng chuyến đi này đều đồng cảnh ngộ với nhau. Nếu Quyên chưa cảm thấy làm quen được với mọi người, thì Ezra cũng còn chú mà. Chúng mình có khác chi là người nhà đâu? Lời nói cảm động của Lộc khiến cho cô bé nấc lên. Chú nói vậy nhưng mà trong lòng của chú. <cười> Có thình cháu không? lộc ngỡ ngàng nhìn Nguyên, rồi lao đứt mắt cho nàng. Sao quyền lại nghĩ như vậy chứ? Chưa bao giờ chú nghĩ xấu về Nguyên cả, chú thương Nguyên mà. Người con gái bỗng khóc hòa to hơn, nàng ôm chầm lấy lộc rồi gục đầu vào vai chàng. Chú, hãy nghĩ, tình ba của cháu mà coi cháu như là tình ruột thịt trong gia đình đi nghiên chú. nước mắt của người con gái ấm ấm thấm vào người áo chàng hình ảnh người thầy khả kính và những kỷ niệm êm đềm của thời còn đi học trở về tâm trí lộc chàng phố về cô bé khi biết Quyên là con của thầy và mặc dù Quyên không nói ra ý nghĩ này Chú vẫn phải có bổn phận lo lắng cho nguyên mọi thứ, nhất là trong giờ phút này. Quyền hãy yên tâm đi, đừng có nghĩ vờ vẩn gì nữa hết. Trời sắp sáng, có dấu hiệu của phần đông le lói xa xa. Dài ánh sáng vào hồng nhạc chạy dài, dài của chân trời. Cả một vùng biển mênh mông đã bắt đầu đổi sắc. Những gợn sóng nhỏ, tăng tăng xô đẩy nhau trong tiếng gió lào xạo Ông chính chưa lên phòng lãi, trên trái của ông vẫn còn cuốn chiếc khăn mặt. Lộc lên tiếng hỏi, Vết thương đã khá chưa ông chính? Ông già gật đầu, Ngủ một giấc không có biết trời trăng gì hết, nên tôi đã lấy lại sức. Bây giờ tôi khỏe nhiều rồi, cậu nằm xuống nghỉ lên một chút đi, trong cậu có vẻ vờ phạt lắm đó. Lộc cười trả lời, Khuya hôm qua cũng nhờ có cô cháu này lên nói chuyện cho nên tôi không bị ngủ cục đó. Ông chính nhìn Nguyên, nở một nụ cười thân thiện. Điền qua chắc là cô sợ lắm phải không? Dạ, cũng tại lần đầu đi xe cho nên bây giờ cháu vẫn còn sung đó. Lộc cách chỗ cho ông chính ngồi vào tay lái, chàng nói. Để tôi ra phía sau kiểm soát xem mình còn những thứ gì. Rồi chàng quay sang Nguyên. Nguyên nên đi xuống dưới nằm nghỉ đi kéo mệt. Con chú? Đương nhiên là một chút nữa chú cũng phải là một giấc chứ. Nguyên ra trước buổi ghe hít thở làng không khí mát của buổi bàn mày. Rồi thẫn thờ nhìn cảnh Phật Cho đến khi trời sáng hẳn Nàng mới leo xuống dưới khoảng Tám người dưới nhà đã thức. Nhóm đàn bà đang ngồi thuyền thạo chuyện gẫu. hoa ném về Huyên những ánh mắt soi mói làm cho nàng cảm thấy nhột nhạt. Huyên tìm một chỗ trống trong góc tối nhã lưng nằm xuống. Cơ thể mệt mỏi và cảm thấy người ớn lạnh. Nàng nhắm mắt có vỗ giấc ngủ nhưng không tài nào thiết đi được. Những ý nghĩ buồn tuổi cứ lẫn phẫn trong đầu và... Những tiếng nói xì xào ở đằng kia đang bàn tán về nàng Ở một góc khác Tám thanh niên và đàn ông Cũng đang nói chuyện về cơn bão đêm qua Tráng Nguyên bỗng vã mồ hôi Và nàng cảm thấy đau ê ẩm nơi phía dưới bụng Nguyên xoay người nằm co ro Cho cơn khó chịu trong người dặn xuống Thân người của nàng bành bồng Như đang bay bổng trên chính tầng mây phải chăng nàng đang bị nhiễm cảm thánh hay là hậu quả của những vết thương gây ra bởi bọn cướp biển? Quyên cố sửa đuổi hình ảnh hải hồn với những khuôn mặt thú vật thô bạo ra khỏi đầu óc của mình. Tiếng sóng xô so vào mạn thuyền. Nàng nghe mơ hồ có những tiếng cười mạn rợ. Nước mắt quyên trào ra. Hình ảnh cha mẹ nàng lại trở về trong tâm trí. Phải chi đêm hôm qua cơn bão nhận chìm ta chiếc ghe này, thì có lẽ người sung sướng đón nhận cái chết đó là nàng. Nguyên thiếp đi được một lúc lâu, có tiếng ai đó gọi rồi một bàn tay lai nguyên dậy. Nàng mở bừng mắt ra, bà Sương đang ngồi bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt lo ngại. Cô có sao không? Trưa quá rồi, tôi không thấy cô thức mà còn còn nằm bất động, tôi lại tưởng là cô xiểu. Nguyên mệt ngoái lắc đầu. Dạ, cháu chỉ hơi nhức đầu có một chút thôi. Tại trần của cô lạnh ngắt á, đầu còn nóng như lửa, tôi chắc là cô bị trúng gió rồi, để tôi lấy thuốc cho cô uống nha. Nguyên Cố gượng cười lắc đầu. Cảm ơn bác, cháu không có sao đâu. Bà Sương trở về chỗ mình lục trong giỏ tìm cái gói đựng thuốc. Môi Nguyên khô và lưỡi nàng đắng ngắt. Bà mang lại cho nàng mấy viên thuốc. Không có sẵn nước nên Nguyên đành phải nút trịnh. Những viên thuốc đắng ngát, nhẹn nơi cuốn họng làm cho Nguyên xích quái ra mấy lần cuối cùng thì chúng cũng được nút trôi vào bao tử. Quyên lại nằm xuống, nhắm mắt mệt mỏi, tay đụng bùng, đầu óc quay cuồng. Quyên nghe những bắp thịt của mình như muốn xả rời ra từng mảnh nhỏ. Chợt phía trên bông có những tiếng reo nhốn nháo, làm những người ngồi bên dưới đều giật mình. Một cái đầu thanh niên thò xuống dưới miệng hầm nói vọng xuống: "Cập tàu lớn rồi bà con ơi!" Cả đám người ngồi dưới khoang đều đồng thanh ồ lên vui sướng. Đám đàn ông khỏe mạnh chui lên trên để xem sự tình. Quyên cũng nghe thấy tiếng nói, nhưng nàng không còn đủ sức để ngồi dậy. Một tiêu mừng lé lên trong chiếc đầu nặng trình dịch của nàng. Phải chăng, số mệnh đã an bài cho nàng thoát chết, gặp được cái may mắn một phần trăm như Lộc đã nói. Viễn tượng bị thanh Lộc sẽ không còn là một mối đo ngại của nàng nữa, nàng sẽ được tiếp nhận bởi một quốc gia nào đó và được tiếp tục đi học với con đường tương lai rộng mở. đám đàn bà ngồi dưới khoang cũng xôn xao không kém, những tiếng ồn ào phía trên vọng xuống khiến cho họ càng thêm nồng nóng. Lại trời lại Phật cho họ phớt mình đi. Nếu mà lên tàu thì tôi sẽ nguyện ăn chay trường nghĩ tới mấy cái trại tỷ nạn có cái màn phỏng vấn thành Lộc tôi thấy lo quá đi mỗi người một ý nhưng giọng nói của mỗi người đều tràn đầy hy vọng chỉ có ông tàu mập ú sườn chén chồng của bà sương là vẫn còn bị mệt vì những cơn say sóng nên còn nằm vật vả đã gối đầu lên chiếc túi sách bằng da được cột kỹ lưỡng bà sương dặn chồng coi bộ ông đờ quá rồi khi lên tàu ông để tôi sách cái túi ấy nhớ chưa ông sừng chém ửng hử điệu bộ lư lư như một người ốm dở những tiếng ồn ào phía trên càng lúc càng thêm náo nhiệt hỗn độn cộng chung với tiếng sóng biển khiến cho những người ngồi bên dưới không thể nào nghe rõ được đám đàn bà thì cố thu vé hành trang của mình lại cho gọn gàng dù sao thì chân chân vẫn được vớt lên trước hơn là chậm chạp. Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, bọn đàn ông lục tục kéo xuống khoang với khuôn mặt yếu xìu, đám đàn bà nhao nhau lên hỏi, Sao hả? Bộ tàu lớn tối rồi à? Họ có chịu vớt mình không vậy? Một giọng đàn ông trả lời với vẻ chán trường, Chiếc tàu đó là của Trung Cộng đó. Dù cho có cho tiền thì tụi mình cũng đâu ai dám để cho nó phớt chứ. Nó bỏ đi rồi hả ông? Dạ yeah, mình chạy để tránh mặt nó. niềm hân quang vừa lóe lên trên gương mặt mọi người, bỗng nhiên tắt ngúm. Không khí trong khoang lại trở nên nặng nề. Mọi người ai nấy đều về chỗ của mình, yệp lặng đi được một lúc, rồi những tiếng nói chuyện bàn tán lại nổ lên. Họ tiếc rẽ, phải chi chiếc tàu đó là của Mỹ hay là của Pháp thì đỡ biết mấy. Câu chuyện của mọi người bây giờ lại trở về vấn đề thành lộc những nỗi cơ cực và thân phận của những người bị nhốt trong trại cấm. Quyên lại thiếp đi, ngủ một giấc mỏi mệt chặt chân. Khi nàng mở mắt tỉnh dậy thì thấy lộc đang ngồi bên cạnh. Chàng lo lắng hỏi, Sào quyền đào! Mà không nói cho chú biết chứ. Đôi môi khô khan của người con gái cố gượng một nụ cười. Cháu bị cảm sơ thôi, đâu có gì quan trọng đâu chứ. Lọc sò nhẹ lên tráng Nguyên. Đầu nóng như lửa thế này mà còn bảo là không sao nữa. Chú có đem cháu và thuốc cho Nguyên nè. Chàng vói tay cầm lấy cái ca nhựa. Rồi cho cái muỗng vào khuấy nhẹ. Quyên ngồi dậy đi, ăn thịt cháo cho đỡ mệt. Quyên cảm thấy mình chóng mặt quá, nàng toan lắc đầu. Nhưng nghĩ sao, nàng cố ngồi dậy. Hình ảnh mọi người trong khoang ghe như đang quay mòng mòng chung quanh nàng, giống như chiếc đèn kéo quân. Quyên cố nuốt lấy mấy thì cháo rồi lại nằm vật xuống. Lộc lấy chiếc áo lạnh ra khi của chàng đắp nhẹ trên ngực quyên. Chàng ngồi bên Nguyên một lúc để nghe ngóng rồi mới đứng dậy. Lộc bước tới chỗ bà sường. Hai vợ chồng bà đang nói chuyện vãn với một người đàn ông tiếng tá mập mạp. Lộc dặn dò bà sường: nhờ bà trông chừng dùng cô ấy hộ tôi một lát. Tôi sẽ xuống sau. Nói rồi Lộc leo lên khỏi hầm bà sơn chép miệng tội nghiệp cho cô ấy bệnh hoạn giữa lúc này thiệt là khổ người đàn ông cắt chân khỏi bà sơn cô ấy bị làm sao vậy chứ bà sơn ném ánh mắt về phía nguyên đang nằm trả lời cảm sốt sao đó mà người cổ nóng hừng thật hả người đàn ông nói Tôi có từng làm y tá ở khu khánh hội 6-7 năm, cho nên bà cái bệnh lạc vật như vậy thu rảnh 6 con. Cảm cúm thì chỉ cần chất vitamin C, nấu sốt như vậy thì có nước đá chùm đầu, rồi uống đất chanh thì hạ ngay. Chanh và nước đá lấy ở đầu ra bây giờ ông. Nguyên trở mình ra khe khe. Bà Sường nói với người đàn ông. Ông thức à, ông có thể coi dục bệnh cho cô ấy được không? Y tá thức, nhìn về phía quyên. Mấy hôm nay, giả đã để ý nhiều tới quyên, nhưng kẹt một nổi, có mụ vợ già khu đế lại giữ như sư tử Hà Đông ở bên cạnh, cho nên giả không dám hó hé gì hết. Năm nay, giả ta bốn mươi sáu tuổi, lớp tuổi mà nhựa sống đang tràn trề trở lại. Gã phún có máu về gái từ hồi còn trẻ. Lúc còn hành nghề y tá, những cô gái còn trẻ coi mặn mà, thường được giá chết miễn phí hay lấy giá rất tượng trưng. Nghe bà Sường đề nghị như thế, y tá thức liền liếc nhanh sang bên cạnh. Bộ vợ của gã có lẽ đã đi lên phía trên hàm hống gió nên không thấy đâu hết. Y tá thích nhõm người dạy nói vài lời, như để phân mua với vợ chồng bà Sường. Phải, nhưng có cái cặp mặt ở đây thì tốt quá. Gã không người tới bên Nguyên, rồi ngồi xuống khẽ đưa tay sò tráng nàng. Một cảm giác thích thú như luồng điện truyền vào tay gã. Y tá thích tặc lưỡi. Chà, sốt dữ à. Rồi gã lại nắm bàn tay mềm mại của nàng bóp nhẹ nhẹ. Chà, lạnh, sao mà tai lạnh thế này? Cái điều này chắc là cô ấy bị nóng lạnh rồi. Gã còn đang nắm lấy tai quyên, thì bỗng nhiên có cái tiếng nói của mụ vợ thè thé vàng lệnh. Này, ban ngày ban mặt, ông đang làm cái gì đó? Y tá thức giật mình, vội buông tay quyên ra, có tiếng cười khúc khích của đám thanh niên. Ông đang khám bệnh cho người ta đó bà ơi. mụ vợ quắt bắt nhìn chồng. Khám, khám cái gì? Ông có phải bác sĩ đâu mà khám cho ai chứ? Y tá thức cười cầu tài. Thì bà sườn nhờ tôi coi bệnh của cô ấy ra làm sao? Tuy tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi vẫn có thể xem mặt cho bệnh nhân được mà. Nói thì nói vậy. Nhưng yên tá thức cũng siêu siêu đứng lên về chỗ ngồi của mình. Gã nói với vợ chồng bà sườn, Nếu có sẵn thuốc ở đây, tôi chết một buổi là đỡ ngay.